sáu mươi bảy chương dẫn c ủ a nổ h à mắc câu tạ pháo cối g ạ t hái phi lôi thần chi thuật nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hóa thành một đạo tia chớp vàng đâm mà tới nô ký đồng tử co r ụ t lại một cái thế thân thuật tại chỗ biến mất hắn là đoạt ở nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ t h i triển ra phi lôi thần chi thuật phía trước đã kết ấn và n g không không phải bị thương nặng chính là chết đây chính là phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng đối với nguy hiểm nhạy cảm ý thức giúp hắn r ú t một tay Cờ không chi thái đao họ rổ xỉ m à t r o n g tay cỡ xạ nạt trợt đưa giải đâm đi ra ngoài trước giờ tránh ra phi lôi thần chi thuật nổ k ý lại không cách nào né tránh họ rổ xỉ m à một kích nhất thời ở hai đại siêu cường ảnh cấp cường giả vây công phía dưới cánh tay bị chém bị thương các ngươi thắng thế nhưng muốn đánh bại chúng ta nham ẩn thôn còn không có dễ dàng như vậy nổ k ý lạnh rên một tiếng lui lại trần đột nguyên r ơ i bác ly thuật vì cho nham nhẫn tranh thủ lui lại thời gian hắn trực tiếp ném ra một cái cự đại vô cùng trần độn ngăn cản chém giết không ít không kịp tránh né cổ nổ hạ lý ra chất còn chế tạo ra thổ lưu đại hà cùng ngao đầm sau đó lợi dụng chính mình độc đặc nhận thuật hướng nham ẩn thôn vị trí bay đi đuổi theo nhất định phải một lần đem bọn họ triệt để đánh cho tàn phế bằng không để bọn họ trở lại nham ẩn thôn giữa nham ẩn thôn địa thế cùng chúng ta đánh cầm kỳ chủ chiến no idun ndê chúng ta rất bất lợi uru ma kikotina nói rằng họ rồ xỉ m à cùng nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tô liếc nhau đều gật đầu bọn họ đều nhìn ra nổ kỳ muốn trở về nham ẩn thôn dù sao ở lại chỗ này nữa đã là chờ chết bạch nhãn hỉ ủ gả hỉ ạ xỉ -si、mở ra bạch nhãn phát hiện nham nhẫn lui lại sau đó quả nhiên là thẳng đến nham ẩn thôn vị trí ngay cả bọn họ phía trước doanh địa cũng không cần nếu như không phải vật tư chưa đủ nói bọn họ không có khả năng không muốn doanh trại này khả năng duy nhất thật là vật tư không đủ h i u g ạ h i ạ a s i đem chính mình thấy nói ra vậy còn chờ gì toàn thể truy kích cần phải ở nham nhẫn trở lại nham ẩn thôn phía trước đem bọn họ đánh không có lực lượng dám cùng chúng ta cổ nổ hạ tiếp tục đối nghịch akimi chia cáo ra nói rằng si cạ củ cái nhìn của ngươi thế nào họ rổ si m à nhìn sang đây chính là cơ hội ngàn năm một giờ nếu như bị nham nhẫn đại bộ đội ung dung chạy về nham ẩn thôn lời nói giữa thiên hiểm địa thế chúng ta rất khó công vào đến lúc đó chúng ta tổn thương nhất định rất lớn hơn nữa bọn họ đại khái có thể dĩ giật đái lao ở chúng ta sĩ khí trượt tuyến tiếp viện kéo quá dài thời điểm bỗng nhiên phát động tập kích đến đó cái thời điểm chúng ta liền nguy hiểm cũng không thể chúng ta chân t r ư ớ c rời đi bọn họ chân sau rồi hướng chúng ta phát động chiến tranh đi nạ giả s ỉ cả củ phát hiện chết không ít nham nhẫn ngay cả s ủ chỉ cả mình cũng thụ thương bờ uff thuẫn lập tức liền nói ra nhất định phải ở nham nhẫn trở lại nham ẩn thôn phía trước trọng thương bọn họ sinh lực tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở lại nham ẩn thôn cùng chúng ta đánh phòng thủ chiến thế nhưng nhớ kỹ vì p nz ngư a đối phương có gạt nếu như đối phương chạy trốn tới nhất tuyến thiên thời điểm ở nơi nào bố trí binh lực nói các ngươi liền dừng lại nếu như bọn họ ngay cả nhất tuyến thiên cũng không quản một đường chạy về phía nham ẩn thôn nói nhiều nửa là không có vấn đề cô nộp hạ nhì giả nghe lệnh truy sát nham nhẫn nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lớn tiếng nói chính mình càng là sùng trận ngựa lên trước đuổi sắt theo nạ giả xỉ cả cụ chưa cùng lấy đi mà là đóng ở doanh địa bảy tám phần mười nhì giả đều đi truy sát nham nhẫn bọn họ có đi không đã không trọng yếu quan trọng là gác tốt doanh địa miễn cho bị người khác có cơ hội để lợi dụng được nham nhẫn một bên trốn cô nô hạ một bên truy một trước một sau song phương xuyên qua một cái cự đại thung lũng cái này rõ ràng là thổ quốc lại một cái nơi hiểm yếu nhất tuyến thiên ở sau lưng đổi u sát theo họ rổ xỉ mà đám người phát hiện nham nhẫn ngay cả trọng yếu như vậy thiên hiểm cũng không giữ nghĩ đến nạ dạ xỉ cả cù lời nói lập tức cũng càng thêm không hề cố kỵ toàn lực đuổi theo lúc này cô nô hạ đại bộ đội đã xuyên qua chật hẹp cao không thể chạm nhất tuyến thiên muốn trở về liền phiền phức nhiều lắm ở c ổ nổ hạ nghị giả phần lớn người đều mặc qua nhất tuyến thiên thời điểm s ủ chỉ cả trên mặt lại cũng không có phía trước chiến bại sau đó khó chịu vô cùng dáng vẻ ngược lại là lộ ra nụ cười quái dị âm âm thổ đ ộ t hoàng tuyên triệu s ủ chỉ cả đ ỗ n g nhiên dừng người một cái hoàng tuyên triệu để ở ngoài ngàn mét cách mình đám người càng ngày càng gần c ổ nổ hạ nghị giả c h ặ n lại ở còn muốn đem chiêu này ra sao họ rổ xì mà cười lạnh một tiếng mới vừa có hành động s ủ chỉ cả bên người cũng là xuất hiện hai đạo nhân ảnh dịch thần không ít cổ nổ hạ n h ỉ giả chú ý tới một màn này dồn dập kinh hô lên không biết lúc nào cường đại như cổ nổ hạ nhận thôn cư nhiên bởi vì một thiếu niên xuất hiện tập thể kinh hoàng và không đạm định đây cũng là dịch thần ở lần thứ ban h ỉ giả đại chiến ở giữa một lần lại một lần thất bại cổ nổ hạ tạo nên chiến tích huy hoàng mang đến tiểu từ này ngay cả ta cái này s ủ chỉ cả xuất hiện đều không thể để cổ nổ hạ n h ỉ giả có bất kỳ kinh hoàng Hắn mới mười vài tuổi tu luyện nhận thuật một năm không tới thời gian c ư nhiên có thể để cho c o họ rổ x ì m à gi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lãnh đạo cổ nổ hạ nỉ dạ xuất hiện thất kinh thật sự là khiến người ta khó có thể tin t ù chỉ cả nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình dịch thần trong lòng cảm khái hơn lại có chút trầm trọng nếu có một ngày làng cắt cùng nham ẩn thôn đại chiến nói đáng sợ như vậy người là địch nhân của mình nham ẩn thôn có thể đỡ nổi sao nham ẩn thôn thiên hiểm ở nơi này trước mặt nam nhân hữu dụng không đến lúc đó nếu như mình già rồi nham nhẫn còn không có xuất sắc nhỉ dạ xuất hiện nham ẩn thôn làm sao còn ngăn cản làng cát o d ồ s i maz na mi cạ dơ mi nato còn có các vị cổ nổ hạ nhỉ dạ chúng ta lại lần nữa gặp mặt các ngươi nghĩ đến không sai lúc này đây ta lại có mới lễ vật đem cho các ngươi các vị dịch thần bên người xuất hiện một cái lại một cái ảnh phân t h â n từng cái đều bị cả dù giả rót vào đại lượng xủ cả củ t r ả cơ g i vung tay lên trong lúc đó từng chiếc một pháo cối từng chiếc một tạ xuất hiện tại trước mặt mọi người thon dài đại bác xa xa chỉ vào một đám cổ nổ hạ nghỉ giả để đã biết dịch thần vũ khí một loại cổ nổ hạ nghỉ giả nội tâm khẩn trương cực kỳ phóng r a dịch thần tâm niệm vừa động k h ô n g chế hết thẻ pháo cối cùng tạ trực tiếp nổ súng âm âm cổ nổ hạ nghỉ dạ chỗ ở mặt đất nhất thời xuất hiện một cái lại một cái to lớn bạo tạc nương theo mà đến hỏa cầu không ít cổ nổ hạ nghỉ dạ trước tiên thi triển thổ lưu bích đẳng đẳng phòng ngự nhận thuật đi ngăn cản thế nhưng dịch thần nhưng không ngừng sử dụng sủ cả củ t r ả cờ dạ không lấy tiền tựa như chế tạo các loại vũ khí theo tạ cung bích kích pháo số lượng càng ngày càng nhiều hỏa lực càng ngày càng mạnh đạn dược đầy đủ tình tình huống bên dưới một giây đều không ngừng quồng oanh lạm tạc hạ từng đạo thổ lưu bích không ngừng sụp đổ xuống tới ghê tởm nham nhẫn vừa rồi liều mạng như vậy cuối cùng nhìn như chiến bại đảo tàu hết thể đều là v ì dụ chúng ta mắc câu xuyên qua nhất tuyến thiên muốn lui lại đều rất phiền phức u du ma k i cờ t ì n a chửi nhỏ một tiếng câu thả cầu v t tốt